Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net là bà ấy đến xem bộ giảm con dâu tương lai, không có ác ý. Anh cười, tin lời cô nói, nên cuối cùng đem cô về xe, ngồi ở hàng ghế sau bắt đầu một trận hôn dài dẳng triền miên. Nghĩ đến đó, vân Chanh lại đỏ mặt, hai tay chạm vào ngực, lỗ tai lại có thể nghe thấy rõ tim mình đang đập bình mình đập loạn. Linh di động đột nhiên vang lên, dọa quý Văn tranh nhảy dựng, với tay lấy điện thoại. Phát hiện là số của lôi lạc, tầm có chút hoảng hơn. Alo, là anh, lôi lạc. Vâng, có việc gì sao? Rời giường chưa? Chưa, cô khẽ lít đồng hồ trên đầu giường mới có 8h15. Vậy mau dậy đi, ăn sáng cùng anh. Không được, tôi còn muốn ngủ. Ngày hôm qua, nam nhân này 12 giờ đêm mới đưa cô về, cô tắm rửa xong cũng gần sáng. Tuy rằng người cô dậy, nhưng tâm cô còn chưa tỉnh, căn bản là lưỡi biếng không muốn dậy. Quý Vân Chanh, em thật không đáng yêu, anh tận 6 giờ mới ở trước cửa nhà em, nghĩ là em muốn ngủ nhiều một chút, nên hiện tại hơn 8 giờ mới gọi điện cho em, vì muốn ăn sáng cùng em, em thế nào lại từ chối anh? Thật là hư, thật rất không ngoan. Miệng đang mắng người, nhưng môi lôi lạc lại nở một nụ cười. Cái gì? Anh 6 giờ đã đến nhà tôi, điên rồi sao? Đúng vậy, anh rất đói bụng. Quý Vân Chanh hắt chăn rời giường. Lấy một chiếc áo khoác lên người chạy xuống Mở cửa nhà chạy ra sân Quả thực nhìn thấy lôi lạc này Đại nam nhân đang tiêu sái đứng cạnh xe Thấy cô Lôi lạc cất di động Hướng cô đi tới Sáng sớm anh làm gì Miệng cô oán giận Trong mắt lại cất lên là ngọt ngào Phá giấc mộng đẹp là tội rất lớn Đôi tay giải mơn trớn khuôn mặt cô Lôi lạc đem nữ tử còn đang muốn ngủ Nhìn từ đầu đến chân Có điểm không hài lòng nói ra Xem ra Em ngủ rất ngon, nửa điểm cũng không nhớ anh. Quý văn tranh nhìn anh, trong mắt có điểm mê hoặc. Cái con người này, nói đổi tính liền đổi tính nhanh như vậy. Lúc trước thì lạnh lùng, nhìn thấy là ghét, nói lời bây giờ lại đường mật. Vẻ mặt cười cười, cho dù là ý chí sắt đá, cũng khó thoát khỏi vẻ đẹp của Mỹ Nam. Sao vậy? Nhìn anh như thế làm anh muốn hôn em. Nói xong, khuôn mặt tuần tú tiến đến gần nhắm ngay đôi môi hồng nhỏ chắc chắn kia mà hôn. Cô bị anh hôn làm cho choáng váng đầu óc, tức giận hai tay đẩy anh một cái. Không phải nói là rất đói bụng sao, tôi cũng không phải là bữa sáng buông ra. Lôi lạc buông cô ra, cười nói. Em sao với bữa sáng còn ngon miệng hơn. Cô đỏ mặt, hai tay đẩy anh qua một bên, không cho con người đen của anh xem xét cô. Anh chờ tôi một chút, tôi vào kia thay quần áo rồi đi ăn sáng với anh. Nói xong, cô đùng đùng bảo chạy như là sợ bị hắn ăn luôn mình lôi lạc nhìn qua bóng dáng của cô khóe môi không tự giác nở một nụ cười một người vệ sĩ được phái đến bảo vệ quý văn tranh đi tới ghé vào tay hắn nói kẽ để báo cáo đại thiếu gia người bên kia hồi báo là ông phu nhân hôm qua sai người tìm hiểu lấy một số tư liệu về cổ phần của các xã giống như là muốn nhúng tay vào đã biết rồi lôi lạc nét cười chợt tắt khuôn mặt nghiêm lại Xem ra quả thực long điển nhã tử muốn ngăn cản cuộc hôn nhân này anh phải hành động nhanh một chút mới được Buổi sáng, ăn một chút điểm tâm trong nhà hàng sang trọng Buổi tối, lôi lạc lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cô, cũng một câu tương tự Anh đói rồi, đi ăn tối cùng anh Hình như anh tìm cô cũng chỉ là muốn đi ăn trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ cùng chủ tịch ăn cơm anh thậm chí còn không hẹn trước với cô giống như cô chỉ là một việc duy nhất ở nhà, đợi hắn đại giá quan tâm Cũng không phải là cô bởi vì lúc trước muốn trốn anh nên mới nghỉ việc. Hiện tại thật sự là không có việc gì làm. Những ngón tay thon dài đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Khuôn mặt của Quý Văn tranh nhìn thấy đôi mắt mê người của lôi lạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không kiểm được một hồi. Làm gì vậy? Muốn rút tay về, anh không cho đành phải ngoan ngoãn để cho anh kéo. Em thật sự rất đẹp. Anh chỉ nói câu này rồi buông tay cô ra. Tiếp tục tao nhã ăn bít tết Cái gì với cái gì vậy Quý văn tranh cảm thấy như chính mình đang bị anh đùa giỡn Anh có thể tùy tiện Trêu đủ cô như vậy sao Lại không đếm xỉa gì, gì đến cô Coi như không có việc gì liên quan đến cô Nghĩ vậy Quý văn tranh cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm to Rượu tiến vào trong cổ họng Ôn nhuận hương nhuần Cảm thấy rất dễ chịu Cô nhịn không được uống thêm một ngụm Lời lạc thấy thế cũng nâng ly lên Cụng vào ly của cô một cái mỉm cười nói Chúc cho chúng ta cùng hạnh phúc. Gì? Hạnh phúc? Có thể chứ? Anh và cô, chúc mừng rượu ngon, món ngon, hết thảy nhìn thấy đều có vẻ hạnh phúc, nhưng là cô có thể chứ? Có... Nghe truyện hot nhất tại audio.net